Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vòng hồn giá quỷ Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Và hôm nay chúng ta sẽ đến một câu chuyện không thiên về ma quỷ nhiều Mà có hơi hướng kinh dị một chút của tác giả Hỷ Lạc Câu chuyện này sẽ đề cập tới vấn nạn gì trong xã hội Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Và đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé Trong căn hầm tầng thứ 5 của tòa cao ốc, câm lặng, thứ ánh sáng lép màu đỏ máu rực lên gắt chúa. soi rõ gương mặt của Linh Miu đang bị treo ngược như một tảng thịt trong lò mổ Tóc xóa rưỡi chạm vào vũng nước đen ngòm dưới sàn đá lạnh lẽo. Lão quái bước vào khung hình với chiếc mặt nạ thỏ trắng, cười tét miệng, hốc mắt rỗng tích, chỉ thấy bóng tối. Hắn lặng lặng dơ chiếc máy khoan cầm tay lên trước ống kính camera 8K đang thò thụt như xúc tù quái vật. Tiếng động cơ máy khoan rè rè xé vàng sự im lặng, vang lên trói lót như tiếng yến răng của ác quỷ. Hòa cùng tiếng tinh tinh của tiền ảo đổ vào tài khoản rồn dập khi dòng lệnh của lão da hiện lên rực đỏ trên màn hình lớn. Khoan vào xương bánh chè đừng để nó ngất sớm. Đồ 200 triệu. Mũi khoan thép xuyên qua lớp da thịt mềm mại, chạm vào xương, vang lên một âm thanh khủ khủ khô khốc. Linh Miu không thể thét lên vì miệng đã bị khâu lại bằng những sợi dây kẽm mảnh. Cô chỉ có thể trận ngược đôi mắt trắng rã, những giọt lệ máu lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Trong khi đám đông ẩn danh ngoài kia cuồng loạn, thả những biểu tượng trái tim rực lửa. Ở một nơi khác đầy nắng và gió bụi, tại bến xe miền Tây Oi Bức, bà Sáu mẹ mình vận bộ đồ lan thanh khiết ngồi trên chiếc ghế gỗ mục. Tay lần chàng hạt Phúc Hậu đang thong thả đưa chai nước suối cho Khánh. Chàng sinh viên y khoa ưu tú với đôi bàn tay thon dài tài hoa đang đun rẩy vì gánh nặng nợ nần của người cha cờ bạc. Bà Sáu nhìn anh bằng đôi mắt hiền từ của một vị Bồ Tát, Miệng lầm bẩm những lời từ bi về một phòng khám quốc tế cần người phụ tá có tâm về một mức lương có nghìn đô có thể giúp anh chuột lại danh dự và chặt sạch nợ nần. Khánh nhìn vào chàng hạt gỗ trên tay bà, nhìn vào nụ cười phúc hậu ấy mà không hề hay biết mình đang bước chân vào miệng quỷ. Khi cánh cửa thang máy tòa nhà xanh đóng sập lại, Bà Sáu đứng bên ngoài rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn ngắn ngủi rằng hàng loại A đã tới cửa. Rồi thản nhiên quay đi, mắt liềm diêm xem số dư tài khoản vừa nhảy thêm một con số khổng lồ. Khánh tỉnh dậy không phải trong một phòng khám sạch sẽ, mà là giữa căn phòng đỏ rực ánh đèn lét tự thần. Anh không bị đánh đập, không bị bẻ gãy tay chân. Ngược lại, đôi bàn tay bác sĩ của anh được giữ gìn sạch sẽ và đặt lên một chiếc khay phủ vải nhung y như là một món đồ quý giá đang chờ được khai thác. Lão quái tiến lại gần, cầm một chiếc xy lanh chứa thứ thuốc tím ngắt đậm đặc từ từ tiêm vào tĩnh mạch cổ của Khánh. Thứ hóa chất quỷ ám ngay lập tức đốt cháy mọi dây thần kinh lý trí Kích thích bản năng dục vọng và thú tính lên tột độ Khiến đồng tử Khánh rãn ra, nhịp tim đập loạn xạ như tiếng chống trận rồn rập Anh cảm thấy cơ thể mình nóng bừng như là bị thiêu đốt Mọi luân thường đạo lý bắt đầu tan chảy dưới tác động của độc dừa Nạn nhân tiếp theo là Tú Anh bị lôi vào trong tình trạng không một mảnh vải che thân Xích chặt tứ chi Lên trước bàn mổ gỗ sần sôi Theo lệnh của phú bà Huyết Hồng hiện lên trên màn hình rằng Hãy hủy hoại sự trong trắng này Bằng sự thô bạo nhất có thể Khánh bị dồn vào đường Cùng dưới sự giám sát Của máy sốc điện trong tay lão quái Anh lao vào tú anh Như một con thú say mồi Dùng chính đôi bàn tay Từng mơ ước cầm dao mổ cứu người Để thực hiện Những hành vi bạo dâm man dở nhất Dưới sự quan sát Của hàng vạn con mắt vô hình Qua độ phân giải 8 k cực nét Tiếng xích sắt và đập chát chúa Hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn nhục nhã của Tú Anh Tạo nên một bầu không khí đặc quánh mùi vị của sự tha hóa Khi nạn nhân đã kiệt quệ hoàn toàn Lão quái lại rúi vào tay khánh Một lưỡi dao phẫu thuật sắc lẹm Gia lệnh cho anh Phải dùng kiến thức y khoa của mình Để rạch từng đường chính xác Trên sống lưng cô ta Để lộ ra giải tủy sống Mà không được dùng thuốc tê Lưới dao bén ngót bắt đầu di chuyển Trên da thịt tú anh Máu nóng hổi trào ra thấm đẫm Bởi đầu ngón tay Khánh Khi anh vừa nức nở, nhục nhã Vừa phải dùng kỹ năng bác sĩ của mình Để Kéo dài sự sống cho cô gái tội nghiệp Bắt cô phải tỉnh táo Để cảm nhận từng cơn đau thấu xương tủy Nhằm thỏa mãn những kẻ tài phiệt Biến thái đang nạp tiền liên hồi ngoài kia mỗi nhát rào đi xuống Là một lần Khánh Cảm thấy linh hồn mình chết đi một chút Nhưng cơ thể anh dưới tác động của thuốc Vẫn hăng máu thực hiện Những hành vi tàn độc nhất Biến anh thành một con quỷ Mang danh bác sĩ trong lòng tòa nhà tội lỗi này Tiếng máy quay rè rè tiếp tục ghi lại Cảnh tượng hãi hùng Khi Hà Phương bị lôi vào căn phòng đỏ Ngay sau khi Tú Anh đã liệm đi Vì đau đớn tột cùng Trên bàn mổ gỗ sần xuôi Đào quái tiến lại gần khẽ vỗ vệ Trước mặt nạ thỏ trắng Rồi dí một chiếc máy tính bảng Sát mặt Khánh Hiện lên hình ảnh Một đứa trẻ 5 tuổi Đang nằm co quắp trong một chiếc lồng sắt Ở tầng hầm phía trên Hắn thì thầm qua bộ lọc âm méo mó rằng Nếu Khánh không làm hài lòng thiếu ra tự thận ngay bây giờ Thì đứa trẻ đó sẽ là món quà tiếp theo Cho lũ chó săn dưới hầm bãi xe Hạ Phương quản quại trong xiềng xích Đưa mắt cô đỏ ngầu sòng sọc Nhìn Khánh không phải bằng sự oán hận Mà là sự văn nài khẩn thiết của một người mẹ Muốn bảo vệ giọt máu cuốn cùng của mình Theo lệnh của thiếu gia tử thần hiện lên rực đỏ trên màn hình rằng Hãy tháo từng khớp xương sườn của người đàn bà này Để tôi xem nhịp đập của trái tim Một người mẹ vĩ đại trông như thế nào Khánh run rảy cầm lấy chiếc kiếm phẫu thuật loại lớn Thứ dụng cụ chuyên dùng bẻ xương bàn tay anh giờ đây phải dùng để tàn phá l ngực hà Phương thứ thuốc tím ngát trong huyết quả vẫn đang đốt cháy mọi tế bào thần kinh khiến anh vừa tỉnh táo để cảm nhận sự nhục nhã vừa hưng phấn điên cuồng để thực hiện những thao tác chuẩn xác nhất anh bắt đầu dùng lưỡi dao rạch một đường hình chữ y khổng lồ chết ngực hà Phương Màu nóng phun thành tia bắn đầy lên tấm áo tràng phẫu thuật màu xanh đã chuyển sang màu nâu xỉn vì máu khô từ những ca trước đó. Hạ Phương không còn sức để thét lên. Tiếng nhạc từ thanh quản cô chỉ còn là những tiếng rít kẽ răng khô khốc. Khi Khánh dùng kìm bẻ gãy từng đại xương sườn để lộ ra khối cơ tim đang đập thoi thóp dưới ánh đèn lét màu máu. Đám đông ẩn xanh ngoài kia bắt đầu cá cược xem trái tim đó sẽ đập được bao nhiêu nhịp trước khi ngừng hẳn. Những khoản tiền nạp vào liên hồi khiến màn hình nhảy số cuộn loạn y như là một sòng bạc thượng lưu được xây dựng trên đống xương thịt của đồng loại. Phú bà huyết hồng bỗng nhiên cảm thấy chưa đủ sướng mắt. Bà ta ra lệnh cho Khánh phải thực hiện hành vi bạo dâm với Hà Phương. Ngay khi lồng ngực cô vẫn đang hở toác ra để lộ những thớ thịt đỏ hỏn. Sự man rợ đạt đến đỉnh điểm khi Khánh bị dồn vào trạng thái của một con quỷ thực thụ. Anh vừa khóc, vừa nấc nghẹn, nhưng đôi tay vẫn tàn nhẫn thực hiện những hành vi bạo lực tình dục kinh tởm nhất lên cơ thể người mẹ đơn thân đang cận kề cái chết khi lao quái đứng trong góc tối vừa cười hinnh hích vừa tỉ mị dùng khăn lau sạch những giọt máu bắn lên ống kính camera 8k để đảm bảo khách hàng không bỏ lỡ một ho khoản khácắc nào của sự thối nát nhân phẩm này bên ngoài kia bàá vẫn thản nhiên ngồi trong bóng tối của một căn biệt thự sang trọng tay lướt xem lại đoạn phim Khánh phẫu thuật sống Hà Phương Rồi thản nhiên nhắn tin cho một nạn nhân số 10 Là một nam sinh viên kiến trúc đang cần tiền trả nợ Bà ta mỉm cười hài lòng vì biết rằng căn phòng đó Sẽ không bao giờ thiếu nguồn hàng Khi mà xã hội ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những kẻ khốn cùng Và những con quỷ mang mặt người Sẵn sàng chi tiền để xem sự bất tử của tội ác Khánh nhìn xuống đôi bàn tay mình Những móng tay đã chuyển sang màu đen vì máu đọng lâu ngày không thể rửa sạch. Anh thấy gương mặt mình phạm chiếu qua lớp kính camera đầy vẻ ma quái và xa lạ. Anh nhận ra mình không còn đường lui. Mỗi nhát sao, mỗi hành vi thú tính thực hiện theo lệnh lũ quỷ đã biến anh thành một phần không thể tách rời của tòa nhà xăng này. Anh bắt đầu cảm thấy sự khoái lạc bệnh hoạn từ tiếng xương vỡ và tiếng thét của nạn nhân. Thứ thuốc quỷ ám đã hoàn toàn đồng hóa linh hồn của một bác sĩ ưu tú với ý chí của một tên đổ tệ livestream chuyên nghiệp. Đêm vẫn dài thăm thẳm trong căn hầm rực đỏ. Tiếng máy quay vẫn rè rè hoạt động, ghi lại cảnh tượng Khánh đang từ từ cầm lấy chiếc khoan bạc để chuẩn bị trang màn trình diễn tiếp theo với nạn nhân số 10 vừa mới xa lưới bà sáu mẹ mỉm. Bên ngoài tòa nhà san lúc này là một thế giới khác hẳn với bến xe miền Tây về đêm đầy mùi khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi. Người bà sáu mẹ mỉm đang ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè dưới ánh đèn đường vàng vọt hát Bà ta thả nhai một miếng chầu đỏ quạch môi nở nụ cười phúc hậu. Như một bà tiên trong chuyện cổ tích Khi nhìn thấy Phan Mạnh Hùng Đang ngồi cục đầu bên đống hành lý cũ nát Một kẻ trắng tay vì nợ nần bài bạc Gương mặt Hùng phong trần đầy những vết xước Của những cuộc ẩu đạ vỉa hè Đôi mắt anh vằn lên những tia máu Của kẻ thức đêm chờ đợi một phép màu cuối cùng Để đổi đời bà Sáu Khẽ tiến lại gần chế ra một chai nước suối mát lạnh Rồi thầm thì bằng chất giọng ngọt xớt đầy vẻ từ bi rằng Con trai sao lại ngồi đây một mình giữa đêm hôm khuya khoát thế này Nợ nần ấy, là chuyện thường tình của đàn ông Còn à, có muốn bà giúp một tay không Bà có một công việc bảo vệ tại một khu nghỉ dưỡng kín đáo, lương cao Lại không đòi hỏi giấy tờ gì rắc rối Hùng nhìn vào chai nước suối của bà ta, anh khẽ nhét mép tạo thành một nụ cười khổ sở của một gã giang hồ cùng đường. Bà sáu mẹ mình thong thả lôi từ trong túi áo chẳng hạt khổ xưa đã bóng loáng vì mồ hôi của hàng trăm nạn nhân trước đó. Bà ta không vội vã mà ngồi xuống cạnh Hùng, làn khói thuốc lá rẻ tiền từ những gã xe ôm gần đó quyện vào mùi dầu gió nồng nặng trên người bà, tạo nên một bầu không khí giả tạo về sự quan tâm của một người lớn tuổi. Bà ta nhìn chằm chằm vào những vết xẹo trên mu bàn tay hùng, những vết sẹo lồi lõm của một kẻ lăn lộn ngoài xã hội đen, rồi khẽ chép điện đầy tiếc rẻ rằng một thân hình tráng kiện thế này mà phải vất phưởng đầu đường xó chợ Thì thật tội nghiệp cho cha mẹ ở quê nhà Hùng không đáp Anh giả vờ đưa bàn tay đun rẫy Vì thiếu thuốc và đói khát lên Quẹt ngang dòng mồ hôi đang chảy dài trên thái dương Đôi mắt anh lở đờ nhìn vào chai nước suối Đang sủi tam ly ti Dưới ánh đèn đường vàng vọt hát hiêu Bà Sáu khẽ đẩy chai nước về phía anh Ngón tay cái của bà ta lướt qua nắp chai Đã bị khui sắn một cách tinh vi Miệng lầm bẩm những lời kinh phật Cầu cho chúng sinh tai qua nạn khỏi Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng Quét qua từng thớ cơ bắp trên vai Hùng Như một gã đổ tể Đang định giá một con lợn béo tốt Trước giờ hành hình Khi Hùng đưa chai nước lên môi Và uống từng ngụm lớn Bà Sáu khẽ nhau mắt Nhìn dòng nước trôi xuống ít hầu của anh Bà ta biết thứ thuốc mê cực mạnh bên trong sẽ bắt đầu tàn phá hệ thần kinh của gã giang hồ này chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút. Bà ta bắt đầu kể lệ về một khu nghỉ sướng bí mật dành cho giới thượng lưu ở ngoài ô. Nơi những người như Hùng chỉ cần đứng gác cổng và giữ im lặng là có thể nhận được những sấp tiền đô xanh rét mà cả đời lao động chân tay cũng không bao giờ mơ tới. Không thấy tầm nhìn của mình bắt đầu nhòe đi. Những ánh đèn xe máy đi ngang qua, kéo dài thành những vệt sáng vặn vẹo như những con rắn vàng rực. Anh gục đầu xuống đầu gối, hơi thở nặng nề ra mùi hóa chất độc hại của thứ thuốc ngủ liều cao. Bà Sáu thản nhiên vỗ vỗ vào vai anh, giọng nói bà ta lúc này không còn ngọt ngào nữa. Mà trở nên khẳng đặc và vô cảm. Bạn ta thầm thì vào tai hùng rằng con cứ ngủ đi. Khi tỉnh dậy con sẽ thấy mình ở thiên đường. Một thiên đường rực trái màu đỏ máu mà con sẽ là nhân vật chính cho hàng vạn kẻ tôn thờ. Chiếc xe cứu thương giả mạo mang biển số xanh mờ mịt từ từ chờ tới trong bóng tối của con hẻm nhỏ cạnh bến xe. Hai gã đàn ông mặc đồ bảo hộ y tế, nhưng gương mặt lầm lì và đầy sát khí bước xuống. Chúng thô bạo sốc nách hùng lôi lên băng ca y tế như lôi một cái xác chết. Bà Sáu đứng đó thản nhiên rút tờ khăn tấy ra, lau sạch vũng nước suối, vườn vãi trên ghế nhựa. Rồi mắt bà ta hiếp lại khi thấy con chip định vị dưới lớp da bắp tay hùng khẽ lé lên một nhịp ánh sáng mờ nhạt. Mà bà ta chỉ ngỡ là Sự phản chiếu của ánh đèn đường Bà ta lẩm bẩm rằng Hàng loại A mã số 11 này Chắc chắn sẽ làm hài lòng thiếu ra tử thần Rồi thò tay vào túi sách Lấy ra một chiếc điện thoại đời cũ Ngón tay thô kịch Lướt trên màn hình Gửi đi một tín hiệu mã hóa Cho láo quái Đang trực chờ trong căn phòng đỏ Chiếc xe lao vút đi Bỏ lại sau lưng bến xe miền Tây vẫn ổn á tiếng đời Hướng thẳng về tòa cao ốc câm lặng Đang sửng sửng như một nấm mổ bê tông khổng lồ Nuốt trừng mọi ánh sáng của thành phố Trong khoang xe tối om và nồng nạp mùi thuốc sát trùng rẻ tiền Hùng dù đang trình trong cơn mê man cực độ Vẫn cố gắng dùng chút ý chí cuối cùng Để giữ cho nhịp tim không quá chậm Anh cảm nhận được sự sóc này của bánh xe trên những đoạn đường ổ gà và tiếng rè rè của máy móc y tế giả mạo bên cạnh. Anh biết mình đang tiến gần hơn bao giờ hết vào hố đen của tội ác, nơi mà máu và nước mắt là thứ tiền tệ duy nhất để duy trì sự sống Chiếc xe cứu thương giả mạo rít lốt trên nền xi măng ẩm thấp của hầm gửi xe tòa nhà xanh. Tiếng động cơ liệm dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng chết chóc của một nấm ổ bê tông khổng lồ, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới được. Hồ Mỹ quảng lên một chiếc xe đẩy kim loại lạnh lẽo, tiếng bánh xe nghiến trên sàn đá kêu lạch cạch khô khốc vọng lại từ những bức tượng phủ đầy rêu mốc và những vết ố màu nâu xịn. Trong khi đó ở tầng hầm thứ năm, bầu không khí đặc quáng mùi máu tươi và hóa chất tẩy rửa rẻ tiền đang bao trùm lấy những thân xác tàn tạ của các nạn nhân cũ. Hà Phương, người mẹ đơn thân tội nghiệp, giờ đây chỉ còn là một khối thịt bất động trên chiếc bàn mổ sần xuôi. Lòng ngực cô hở toát ra để lộ những dài xương sườn gãy nát trắng héo dưới ánh đèn led đỏ quạch. Đôi mắt cô vẫn trợn ngược nhìn lên trần nhà nhưng là một lời oán than vĩnh cửu Không bao giờ có lời giải đáp Đạo quái thản nhiên dùng một tấm bạc ni lông bẩn thiểu Phụ lên xác cô Rồi ra hiệu cho hai gã gia nhân kéo cái xác đi Như kéo một món hàng đã hết giá trị sử dụng Vệt máu dài trên sàn nhà Kéo theo những sợi cơ đứt lìa nhảy nhuộn Cách đó vài mét trong một chiếc lồng sát han dị treo lơ lửng, Linh Miu đang co quắp trong tình trạng sống không bằng chết. Đôi chân đã bị mũi khoan nghiền nát, Giờ đây sưng tấy và bắt đầu bốc mùi hoại tử nồng nặng. Cô không còn khóc, cũng không còn rên rỉ. Chỉ có đôi môi bị khâu bằng dây kẽm, Thỉnh thoảng lại mất máy một cách vô thức trong cơn mê sàng tột cùng. Thậm chí cô đã hoàn toàn vỡ vụn sau những đêm livestream hành xác kinh hoàng. Ở góc phòng bên kia, Tú Anh vẫn đang thoi thóp, nằm trên một chiếc giường bạc đầy vết ố. Hơi thở cô đứt quãng và yếu ớt như một ngọn đèn trước gió. Lão quái vẫn chưa muốn cô chết vì phú bà huyết hồng, vẫn còn những đơn đặt hàng biến thái dành riêng cho sự ngây thơ của cô hắn hất hàm ra lệnh cho Khánh tiến lại gần để xử lý những vết thương đang rỉ máu trên người cô gái sư phạm tội nghiệp. Khánh bước ra từ bóng tối, gồm mặt anh không còn vẻ thư sinh của một bác sĩ tương lai, mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn hẳn sâu trong từng thớ thịt Đôi bàn tay bác sĩ từng mơ ước cứu người, Giờ đây cầm cây kim khâu y tế một cách thuần thuộc nhưng vô cảm. Anh bắt đầu luồn những sợi chỉ thô bạo qua lớp da thịt bầm dập của tú anh để vá lại những vết cắt sâu hóm trên cơ thể cô. Không có thuốc tê, tiếng kim đâm xuyên qua da thịt nghe sần sật khiến tú anh co giật từng hồi trong đau đớn. Nhưng Khánh không hề dừng lại. Anh làm việc đó với một sự trận xác đáng sợ. Lão quái đứng bên cạnh khẽ vỗ vai Khánh đầy đắc ý. Hắn vừa rót vào tay anh những lời mật ngọt về sự giàu sang và quyền lực tối thượng mà chỉ những kẻ dám bước qua ranh giới nhân tính mới có được. Hắn hứa sẽ cho anh một phần chia khổng lồ từ những khoản tiền nạp vào của khách VIP. Thậm chí là cảm giác khoái lạc điên dại Khi được làm chủ mạng sống Của kẻ khác ngay trên bàn mổ Thử thuốc tím ngắt Vẫn đang âm thầm tàn phá huyết quản Của Khánh Khiến anh bắt đầu cảm thấy Sự hưng phấn bệnh hoạn Mỗi khi nhìn thấy máu trào ra Từ những vết khâu Do chính tay mình thực hiện Anh nhìn vào gương mặt đau đớn của Tú Anh Mà không còn thấy xót thương Chỉ thấy Một sự thỏa mãn bệnh hoạn Nhèn nhóm trong lòng Anh đã chấp nhận thỏa hiệp với quỷ dữ Để đổi lấy sự tồn tại nhục nhã Nhưng đầy cám dỗ này Khánh bắt đầu tận hưởng cảm giác Được lão quái tin cậy Cảm giác được trở thành một phần Của bộ máy giết người livestream Chuyên nghiệp nhất thế giới ngầm Anh tự tay dọn dẹp Những dụng cụ dính máu lau chùi lưỡi dao phẫu thuật sáng loáng và chuẩn bị một liều thuốc kích dục cực mạnh để sẵn sàng cho màn trình diễn tiếp theo với nạn nhân số 11 vừa mới được đưa vào Chiếc xe đẩy kim loại rít lên ken két dọc hành lang tối tâm dẫn lối vào buồng tam số 11 nơi mùi tử khí nồng nặng quyện chặt lấy lớp tường bê tông ẩm ướt rêu mốc Hùng dù đang trong cơn mê man cực độ bởi thứ thuốc mê cực mạnh của bà Sáu vẫn cố giữ cho một phần não bộ tỉnh táo nhờ những năm tháng huấn luyện chuyên nghiệp, nghiệp vụ khắc nghiệt Khi những gã trợ thù thô bảo quăng anh xuống sàn đá lạnh lẽo để chuẩn bị tẩy rửa và kiểm tra y tế Hùng đã tận dụng khoảnh khắc cơ thể va chạm với mặt đất để lén nút Dùng kẽ móng tay đã được mài sắc khía một đường ký hiệu đặc biệt của cảnh sát hình sự Lên chân bàn sắt reset phía dưới gầm giường Anh khéo léo để lại một mẫu vụn nhỏ từ lớp vỏ chip định vị bí mật Dính vào khe gạch mục nát Một manh mối vô hình mà chỉ những đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất Mới có thể nhận diện khi ập vào Hùng giả vợ co giật và sủi bọt mép để đánh lạc hướng lũ canh gác, khiến chúng tưởng anh chỉ là một gã vỡ nợ đang sốc thuốc mà lơ là việc kiểm tra kỹ lưỡng những kẻ ngón tay đầy bụi đất của anh. Trong khi đó tại khu vực livestream lực đỏ, sự chú ý của lão quái và bầy quỷ giấu mặt đã đổ dồn vào chiếc lồng sắt han dị chứa xác thân tàn tạ của Linh Miu. Tiếng tinh tinh của tiền ảo nạp vào liên hồi vang lên chát chúa Khi màn hình hiện lên dòng chữ rực đỏ của thiếu gia tử thần Yêu cầu một màn trình diễn ẩm thực kinh tậm chưa từng có trong lịch sử phòng đó Lão già cũng không đứng ngoài cuộc khi ném vào một khoản tiền khổng lồ Để yêu cầu Khánh phải dùng đôi bàn tay bác sĩ tài hoa của mình Thực hiện ca mộ sống Lấy nội tạng của Linh Miu Ngay trên sóng trực tiếp Khánh đứng đó Gương mặt giờ đây Hẳn sâu sự biến thái Và khoái lạc bệnh hoạn Dưới tác động của thứ thuốc tím ngắt Anh không còn run rẩy Mà thản nhiên tiến lại gần chiếc lồng Đôi mắt rực lên sự hưng phấn Khi nhìn thấy con mồi Đang sống dở chết dở Lão quái cười hình hích ra lệnh cho gia nhân Lôi Linh Miu ra Đặt lên bàn mộ gỗ sần sùi Đôi chân hoại tử của cô Quẹt trên sàn nhà Để lại những vẹt nước vàng nhảy nhụa Nồng nạp mùi thối rửa Khánh cầm lưỡi dao phẫu thuật sáng loáng Anh bắt đầu Rạch một đường dài Từ xương ức Xuống tận hạ bộ của Linh Miu Một cách trần xác đến dọn người máu nóng trào ra Nhộm đỏ đôi bàn tay từng mơ ước cứu người Nhưng Khánh chỉ thấy đó là một thứ màu sắc rực rỡ Kích thích dục vọng điên cuồng bên trong Anh tỉ mỉ bóc tách từng lớp mỡ và cơ Để lộ ra lá gan và những đoạn ruột Vẫn còn đang co bóp thòi thóp của cô gái tội nghiệp Linh Miu không thể thét lên vì miệng bị khâu chặt Cô chỉ có thể rung giật dữ dội trên bàn mổ Đôi mắt trợn ngược trắng dã Nhìn Khánh như nhìn một con quỷ dữ thực thụ Sự man rở đạt đến đỉnh điểm Khi một chiếc bếp ga du lịch Và một chiếc chảo thép Được mang vào ngay bên cạnh bàn mổ Theo yêu cầu của phú bà Huyết Hồng Lão quái giặt lệnh cho Khánh Phải dùng dao Cắt bỏ một phần lá gan tươi máu của Linh Miu, rồi bỏ vào chảo xào chín với mỡ người đã được chuẩn bị sẵn. Mùi thịt cháy khét quyện với cả mùi máu tươi bốc lên nồng nặng trong căn phòng đỏ, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự thối nát nhân phật. Những kẻ ngồi sau màn hình livestream cuồng loạn, thả những biểu tượng vỗ tay và tiền thưởng, khi thấy khánh cầm đôi đũa. Thản nhiên gắp miếng nội tạng vẫn còn ám khói đưa vào miệng nhai một cách ngon lành. Ánh mắt khánh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh nuốt tròn miếng thịt của đồng loại vào bụng và nở một nụ cười ma quái trước ống kính camera 8K. Chính thức từ bỏ chút nhân tính cuối cùng để trở thành một con quái vật ăn thịt người. Dưới sự dẫn dắt của lão quài Tiếng máy quay vẫn rẻ rẻ hoạt động Ghi lại cảnh tượng kinh tởm đó Trong khi ở buồng giam bên cạnh Hùng vẫn đang âm thầm lắng nghe Những âm thanh rùng rợn Và cố gắng ghi nhớ từng vị trí kiến trúc của tòa nhà Thông qua những rung động của mặt đất Anh biết giờ khắc sinh tử đang đến gần Và cái giá phải trả cho sự tự do này có thể sẽ là máu của chính anh và sự sụp đổ hoàn toàn của những linh hồn đã bị tha hóa như Khánh. Bà Sáu lúc này vẫn đang thản nhiên đến tiền trong bóng tối. Không hề hay biết rằng manh mối mà Hùng để lại đang từng bước dẫn lối cho công lý tìm đến nấm mổ bê tông khổng lồ này. Tiếng xích sắt loạn soạn vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng chết chóc của buồng giam số 11 khi hai gã tay sai của lão quái mở vang cánh cửa thép hoen rỉ. Hùng vẫn nằm bất động trên sàn đá, hơi thở đứt quãng giả tạo. Nhưng thực chất, anh đang vận dụng kỹ năng kiểm soát cơ bắp để đẩy toàn bộ lượng máu về các chi, sẵn sàng cho một cú bùng nổ lực cực đại. Một gã tiến lại gần thô bạo dùng mũi giày mũi sắt, đá mạnh và sườn hùng Để kiểm tra xem con mồi đã tỉnh chưa Trong khi gã kia hất hàm giang lệnh Chuẩn bị cán cứu thương để đưa sản phẩm số 11 lên sàn diễn Chính khoảnh khắc gã tay say cúi xuống định sốc nách hùng Sai lầm chết người của chúng đã lộ ra Với tốc độ của một lò xo thép bị ném chặt Hùng bật dậy, hai bàn tay đang bị khóa phía sau không hề là trở ngại khi anh dùng chính vòng xích làm vũ khí xiết chặt lấy cổ họng gã đầu tiên. Tiếng xương cổ rắc nhẹ vang lên khô khốc trong bóng tối. Gã tay sai thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng động nhỏ đã đổ sụp xuống như một bao tải thịt. Gã còn lại tinh hoàng định rút súng điện nhưng Hùng đánh nhanh hơn. Anh tung một cú đá tạc sườn hiểm hóc vào ít hầu đối phương, khiến hắn nghẹn ứ và ngã quỷ. Hùng nhanh chóng dùng trùng chìa khóa thu được từ thắp lưng tên lính gác để mở khóa còng tay. Đơn bàn tay vạng vỡ của đại úy đặc nhiệm khẽ xoay nhẹ khớp xương để lấy lại cảm giác linh hoạt. Anh không bỏ chạy ra lối thoát hiểm mà lặng lặng tước lấy khẩu súng ngắn và... Bộ đàm của chúng ẩn mình vào những góc khuất của dãy hành lang hầm tối Qua khe cửa hé mở của phòng live stream Anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên trong Khánh đang cầm chiếc khoan bạc tiến lại gần Tú Anh dưới ánh đèn đỏ quạch Cơ mặt hắn được lên sự hưng phấn bệnh hoạn của một kẻ đã đánh mất hoàn toàn nhân tính Lúc này ở phòng điều hành phía trên, bà Sáu vẫn thản nhiên ngồi trước dàn màn hình giám sát, tay lướt xem những sấp tiền ảo đang đổ vào tài khoản như mưa. Bà ta không hề hay biết rằng gã giang hồ số 11 mà bà ta vừa dắt mối đang âm thầm leo lên theo đường ống thông gió, tiếp cận gần hơn bao giờ hết vào trái tim của tòa nhà xanh Hùng khẽ chạm vào con chip dưới bắp tay Phát đi tín hiệu cuối cùng Cho đội đặc nhiệm rằng Anh đã chiếm quyền kiểm soát Một phần khu vực hầm ngầm Yêu cầu tấn công tổng lực Ngay khi anh ngắt toàn bộ hệ thống điện Của tòa nhà Phía dưới căn phòng đó Lão quái bắt đầu mất kiên nhẫn Khi thấy hai gã tay sai Đi quá lâu không quay lại Hắn cầm roi điện Quất mạnh xuống bàn mổ gầm lên đầy giận dữ Kh giật mìnhr dừng lưỡi khoan lại ánh mắt hắn thoáng hiện lên một sự hoang Mang tột độ khi nhận ra bầu không khí im lặng bất thường đang bao chủng lấy rãi hầm cuộc đi săn lúc này đã đảo chiều và nấm mổ bê tông khổng lồ này sắp sửa trở thành nơi chôn cất chính những con quỷ đã tạo ra nó Trong căn phòng đỏ rực ánh đèn lét từ thần, bầu không khí đặc quáng mùi máu và hóa chất bỗng chốc bị xé toạt bởi tiếng cười hinh hích của lão quái khi hắn vừa tiêm thêm một liều thuốc kích dục cực mạnh vào bắp đùi của Khánh. Thử hóa chất tím ngắt ấy như một mồi lửa ném vào thùng dầu đang sôi sùng sục trong huyết quản, khiến toàn thân Khánh đỏ sực lên. Mồ hôi vã ra như tắm Đôi mắt anh ta vằn lên những tia máu dài dài Không còn chút thần sắc của con người Khánh cầm gừ một cách vô thức Đôi bàn tay bác sĩ thô bạo Xé toạc chiếc áo phẫu thuật đang mặc Lao về phía Tú Anh lúc này Đang nằm thoi thóp trên bàn mổ gỗ sần sùi Với những vết khâu bằng dây cước Vẫn còn rỉ máu đỏ tươi Khánh vừa thở dốc vừa vồ lấy tú anh như một con thú đói khát lâu này Bàn tay anh ta xiết chặt lấy cổ họng cô gái tội nghiệp, chuẩn bị thực hiện hành vi đổi bại ngay trước sự quan sát của hạng vạn ống kính 8K thỏ thổ xung quanh. Nhưng ngay khoảnh khắc sự nhục nhã sắp chạm đến đỉnh điện. Tiếng tinh tinh của tiền áo nạp vào, bỗng vàng lên dồn dập Với cường độ kinh người cùng dòng lạnh rực đỏ của lão già hiện lên choáng hết cả màn hình lớn, yêu cầu dừng hành vi bạo dâm lại ngay lập tức. Dòng chữ lạnh lùng của thiếu gia tử thần nối tiếp ngay sau đó rằng việc xem một gã bác sĩ trí thức bị thuốc kích dục dày vò đến phát điên mà không được thỏa mãn mới là đỉnh cao của nghệ thuật hành xác đêm này. Vũ bà huyết hồng cũng điên cuồng ném vào hàng tỷ đồng chỉ để yêu cầu lão quái khóa chặt khánh vào chiếc kế sắt đối diện với Tú Anh. Ép anh ta phải nhìn chằm chằm vào cơ thể nạn nhân trong tình trạng dục vọng đang thiêu đốt từng tế bào não bộ mà không thể chạm vào. Lão quái cười khoái trá ra lệnh cho hai gã gia nhân khống chế khánh Dùng xích sắt xiết chặt tứ chi anh ta vào chiếc ghế điện tử, có khả năng đùng giật liên hồi, theo nhịp tim, để tăng cường sự hưng phấn cưỡng ép. Khánh quản quại trên ghế, cơ bắp anh ta căng cứng đến mức sắp nứt toát dưới lớp da đỏ ẩm. Tiếng gào thét của anh ta không còn là tiếng người, mà là những tiếng hực hực nghẹn ngào của một kẻ đang bị chính bản năng của mình nghiền nát từ bên trong. Những kẻ giấu mặt ngồi sau màn hình livestream bắt đầu đặt cược xem bao nhiêu lâu nữa thì mạch máu não của Khánh sẽ vỡ tung dưới áp lực của thuốc và sự ức chế tột cùng này. Một khi Khánh cố rướn người về phía tú anh, hệ thống xích sắt lại giật mạnh khiến anh ta ngã ngựa ra sau tạo nên một cảnh tượng nực cười và đau đớn đến nhức nhối nhân phẩm. Lão quái thong thả cầm một ly rượu vang đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng lại rùng roi, quất nhẹ vào hạ bộ của Khánh để kích hỏa thêm sự điên loạn, khiến Khánh vừa khóc vừa cười trong cơn mê sảng tột độ của dụng phòng không lối thoạt. Bà Sáu ở phòng điều hành phía trên, liềm diêm đôi mắt thưởng thức cảnh tượng này qua màn hình. Bà ta thầm nghĩ rằng đây là buổi livestream stream đáp giá nhất từ trước đến nay, khi mà nỗi đau tinh thần của kẻ thù ác lại trở thành món mồi ngon cho bể quỷ giấu mặt. Bạn ta không hề hay biết rằng ở phía sau lưng mình, trong bóng tối của hệ thống thông gió, đại ủy Hùng đã áp sát với khẩu súng ngắn lăm lăm trên tay, đôi mắt anh rực lên sự phẫn nộ trước sự thối nát cùng cực này. Hùng nín thở nhìn Khánh đang bị hành hạ bởi thứ thuốc quỷ ám. Anh biết mình phải hành động ngay lập tức trước khi Khánh hoàn toàn mất trí hoặc bị lũ quỷ kia giết chết bằng sự dày vò bệnh hoạn này. Tiếng tinh tinh của tiền ảo nạp vào bỗng chốc dồn dập như tiếng chống trận. Át cả tiếng cào thét khản đặc của Khánh đang quản quại trên chiếc ghế sắt. Dòng chữ rực đỏ của lão gia hiện lên trói ngập màn hình livestream với con số donate khổng lồ kèm theo một mệnh lệnh tàn độc đến giận người rằng hãy giúp vị bác sĩ trẻ tuổi này giải thoát khỏi sự dày vò của dục vọng bằng cách triệt hạ nguồn cơn của mọi tội lỗi. Thiếu gia tử thần ngay lập tức hưởng ứng Bằng một tràng biểu tượng đầu lâu rực lửa Cùng yêu cầu lão quái Hãy dùng kỹ thuật giải phẫu tinh vi nhất Để cắt bỏ hạ bộ của Khánh Ngay trên sóng trực tiếp Mà không được dùng thuốc tê Để khán giả được chiêm ngưỡng Sự đau đớn tột cùng Hòa quyền với cả sự hưng phấn Của thuốc kích dục Trông sẽ như thế nào Láo quái cười hinh hích Đôi mắt thỏ trắng rỗng cất Nhìn chằm chằm vào Khánh lúc này, đang co giật sữa rộn, mồ hôi trộn lẫn máu rỉ ra từ các lỗ chân lông đọt rực. Hắn thòng thả tiến lại khai dụng cụ, chọn ra một lưỡi dao phẫu thuật loại nhỏ nhưng sắc lẹp, rồi dùng ngón tay đeo găng cao su, bút về lưỡi thép lạnh lẽo trước ống kính camera 8K đang thu phóng cực cận vào vùng hạ bộ của Khánh. Hai gã gia nhân lực lưỡng xông vào, đè chặt đôi chân đang run rảy của Khánh xuống thành ghế sắt. Trong khi lão quái quỷ xuống giữa hai chân anh ta, miệng thầm thỉ qua bộ lọc âm méo mó rằng Đừng sợ bác sĩ ạ, đây là sự cứu rỗi duy nhất cho linh hồn bẩn thỉu của cậu đêm nay. Khánh trật ngược đôi mắt trắng giã, miệng há khúc không ra tiếng. Khi cảm nhận được mũi dao lạnh toát, chạm vào lớp da nhạy cảm đang căng cứng vì tác dụng của thuốc tím ngắt. Một đường dao dứt khoát và tàn nhẫn đi xuống, máu nóng phun thành tia bắn đầy lên mặt nạ thỏ trắng và chiếc áo choàng phẫu thuật rách nát của Khánh. Tiếng thét của Khánh bị nghẹn lại trong cổ họng, một âm thanh khó khè đau đớn đến mức... Xé vào bầu không khí đặc quánh mùi máu của căn phòng đỏ. Lão quái không hề vội vã, Hắn tỉ mỉ lột bỏ từng thớ thịt, Cắt đứt từng dây thần kinh, Đang căng như dây đàn, Biến mạng giải thoát này, Thành một cuộc hành sát chậm rãi, Và kinh tẩm nhất trong lịch sử tòa nhà săn Phú bà huyết hồng phát điên vì phấn khích, Bà ta gian lệnh cho lão quái, Phải cầm phần thịt vừa bị cắt rời đưa sát vào ống kính để bà ta được nhìn thấy sự thối nát của một kẻ từng là bác sĩ ưu tú. Khánh liệm đi trong cơn sốc chấn thương tột độ, nhưng thứ thuốc kích dục vẫn đang âm thầm bắt các dây thần kinh còn lại phải hưng phấn một cách quái thai, tạo nên một cảnh tượng nửa sống nửa chết kinh hoàng trên ghế điện tử. Ở phòng điều hành phía trên, bà sáu mẹ mình vừa theo dõi cảnh tượng này, vừa thong thả, gặp một miếng xương gà còn đỏ hòn. Mắt liềm xìm hài lòng vì doanh thu đêm nay đã vượt xa mọi kỳ vọng. Bà ta hoàn toàn không hay biết rằng ở phía sau lưng, đại úy hùng đã âm thầm tiếp cận sát sần sạt. Khẩu súng ngắn trong tay anh đang đun lên vì sự phẫn nộ tột cùng. Trước hành vi thú tính đang diễn ra dưới hầm tối Hùng nín thở, ngón tay trỏ đặt trên cò súng khẽ xiết lại Anh biết mình không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa Khi nhìn thấy Khánh đang dần tan biến Thành một đống thịt bụng vô hồn dưới tay lão quái Trong bóng tối đập quánh của phòng điều hành Hơi thở của Hùng rít qua kẽ răng như là một loài thú săn mồi Đang dồn con mồi vào chân tượng Anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh tậm Dưới hầm Qua dàn màn hình 8k Đôi bàn tay siết chặt bắn súng đến mức Các đốt ngón tay trắng bạch ra vì phẫn nộ Bà sáu mẹ mình vẫn thản nhiên ngồi đó Tay gạt những lọng tóc bạc giả tạo sang bên tay Miệng lầm bẩm tính toán Những con số lợi nhuận khổng lồ Từ việc cắt xẻ thân xác của Khánh Bà ta không hề hay biết rằng người hái tử thần đã kẻ sát sau gái mình Cho đến khi họng súng lạnh ngắt của Hùng Dí chạm vào thái dương Một giọng nói trầm đục vang lên Như vọng từ dưới địa phủ rằng Bà đã hết thời rồi mụ phù thủy A sáu cứng đờ người Miếng xương cả đang cặm dở Rồi rụng xuống sàn nhà Đầy vẹn bàng hoàng Nhưng trước khi bà ta kịp mở miệng vang xin Hay dùng những lời lẽ từ bi giả tạo để đánh lừa Hùng đã dứt khoát xoay ngược bán súng Nền một cú trời dáng vào gái bà ta Tiếng cốp khổ khóc vang lên Một đàn bà xảo quyệt đổ cục xuống bàn điều hành Sô đổ đống tiền đô và chai nước suối tẩm thốt mê văng tung tué Hùng không giết mộ ngay lập tức Anh dùng chính chiếc cỏng tay nghiệp vụ khóa chặt bà ta vào chân bàn sắt dị xét để mụ phải tỉnh dậy và đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật trong nhục nhã. Ngay lập tức, Hùng đập nát lớp kính bảo vệ nút nhấn khẩn cấp của hệ thống điện tòa nhà. Anh dùng một đoạn dây đồng chập mạch khiến toàn bộ sàn đèn lét đỏ quạch và hệ thống camera livestream trong tòa nhà. Vụt tát ngón Đẩy toàn bộ hang ổ tội ác Vào bóng tối miệt ngủ Đây chính là ám hiệu cuối cùng Mà đội đặc nhiệm đang chờ đợi Hùng đút chiếc bộ đạm nhỏ xíu Gắn dưới cổ áo ra Gằn giọng phát đi mệnh lệnh Đanh thép rằng Tất cả các đơn vị tấn công Tổng lực mục tiêu tầng hầm thứ 5 Lặp lại tấn công tổng lực Bên ngoài tòa nhà Tiếng cầm rú của động cơ xe đặc trúng Xe toàn màn đêm tĩnh lặng Những quả lựu đạn khói và lựu đạn tráng Bắt đầu được ném vào từ các cửa sổ tầng cao Và lối vào hầm gửi xe Tiếng kính vỡ loạn soạn Họa cùng tiếng bước chân rầm rầm Của hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động Trong trang phục tác chiến đen ngòm Những tia laser xanh đỏ Từ hòng súng bắn tỉa Quét qua các hành lang tối tăm Như là những bệt sáng của công lý Đang trùy quét lũ quỷ dữ Dưới căn phòng đỏ Lão quái cầm lên điên cuồng Khi màn hình tối đen Và liên lạc với khách VIP Bị cắt đứt hoàn toàn Hắn cầm roi điện quất loạn xạ Trong bóng tối Khánh nằm liệm trên ghế sắt Giữa vũng máu nhảy nhụa của chính mình Hơi thở thoi thóp Nhưng đôi tay vẫn nghe thấy tiếng loa phóng thanh của cảnh sát vang dội khắp tòa nhà yêu cầu tất cả buông súng đầu hàng Sự sụp đổ của đế chế phòng đỏ đã bắt đầu và cái giá phải trả cho những kẻ mang mặt người nhưng lòng dạ thú vật sắp sửa được thực thi bằng họa lực và xiềng xích Tiếng loa phóng thanh của lực lượng đặc nhiệm vang dội khắp các tầng hầm tòa nhà xanh đi cả tiếng nổ chát chúa của những quả lựu đạn Đang làm tê liệt đám tay sai hùng hãn Trong khi các mũi tấn công đang tràn xuống hầm số 5 Đại quý Hùng không rời mắt khỏi dạng máy tính trung tâm Tại phòng điều hành nơi bà 6 đang nằm vụ Anh biết rằng việc triệt hạ lão quái và bà 6 Chỉ là chặt đứt cái vòi bạch tuộc Mục tiêu quan trọng nhất chính là ba con quỷ khát máu đang ẩn nấp sau những tài khoản VIP ngốn hàng tỷ đồng kia. Hùng nhanh chóng đút từ trong túi áo một thiết bị giải mã dữ liệu chuyên dụng của đội cảnh sát công nghệ cao. Cắm thẳng vào cổng máy chủ đang chạy những dòng cốt ẩn danh phức tạp. Màn hình máy tính hiện lên hàng loạt IP áo. Được điều hướng qua nhiều quốc gia Nhưng với sự iểm trở từ xa của đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ Hùng đã kích hoạt thành công lệnh truy vết ngược Từng lớp tường lửa bảo mật của phòng đỏ bị đánh sập Để lộ ra những địa chỉ thực Và danh tính kinh hoàng phía sau những cái tên hào nhoáng Tại một căn biệt thự xa hoa ven biển Lão già kẻ vừa sát lạnh mộ sống linh miêu đang ung dung nhấp độ vang đỏ và chờ đợi màn hình livestream khôi phục lại. Lão không hề hay biết rằng những tia laser đỏ rực từ súng bắn tỉa của đội đặc nhiệm đã nhắm thẳng vào Thái Dương lão qua lớp cửa kính cường lực. Cánh cửa gỗ quý bị phá tung bằng thuốc nổ chuyên dụng. Các chiến sĩ đặc nhiệm ập vào như những bóng ma khống chế lão giả bệnh hoạn ngay trên chiếc ghế bành bọc gia hộ, thu giữ toàn bộ dàn máy tính chứa đầy những bằng chứng tội ác. Cùng lúc đó, tại trung tâm thành phố, thiếu gia tử thần đang lái chiếc siêu xe lao vun vút trên đường cao tốc, cố gắng tẩu tán những ổ cứng chứa các đoạn phim bạo lực. Tuy nhiên mọi lối thoát đã bị chặn đứng, Bởi dàn xe bọc thép của cảnh sát giao thông và cơ động Tiếng còi hú xe vạc màn đêm Thiếu gia bị lôi ra khỏi xe Cơ mặt vốn ngạo mạn Giờ đây tái giải Khi nhìn thấy lệnh bắt giữ khẩn cấp Vì tội tài trợ và tổ chức các hoạt động giết người livestream Phú bà Huyết Hồng là kẻ xảo quyền nhất Mụ ta đang ở trong một thẩm mỹ viện tư nhân Định dùng hộ chiếu giả Để bay ra nước ngoài ngay trong đêm Nhưng khi mụ vừa bước chân ra khỏi sảnh Những chiếc cổng số 8 lạnh ngắt Đã bập vào cổ tay đeo đầy trang sức kim cương Đội chính sát đã lần theo dấu vết Chuyển khoản ngân hàng Từ tài khoản của bà Sáu Để khóa chặt mọi nẻo đường chạy trốn của mụ Dưới tầng hầm rực đỏ Hùng lao xuống như một mũi tên Đạp tung cánh cửa phòng livestream Đúng lúc lão quái Định dùng lưỡi dao phẫu thuật tự sát Để phi tăng mọi dấu vết Một phát súng chuẩn xác của Hùng Bắn nát cổ tay tên ác quỷ Khiến lưỡi dao rơi xuống sàn đá nhảy nhụa máu Hùng nhìn vào gã Khánh Đang nằm liệm đi Nhìn sang Tú Anh Đang run rẩy trong đống hoang tàn Rồi gầm lên vào bộ đàn Toàn bộ các mục tiêu chính đã bị tóm gọn Đội y tế vào cuộc ngay lập tức Chiến dịch quét sạch phòng đỏ đã kết thúc trong máu và sự trừng phạt Bà tên đại gia khát máu cùng lũ quỷ mặt người bà xấu Lão quái sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất của công lý Nơi những tiếng thét của các nạn nhân sẽ ám ảnh chúng cho đến hơi thở cuối cùng trong ngủ tối Tiếng giày đinh của đội đặc nhiệm dầm dập trên hành lang tầng hầm thứ 5 Xé toạc bầu không khí đặc quán bụi tử khí bấy lâu này Hùng lao vào phòng đỏ Ánh đèn pin cực mạnh trên tay anh Quét quà đống đổ nát Dừng lại ở chiếc ghế sắt Nơi Khánh đang nằm bất động giữa vũng máu nhảy nhụa Đôi mắt Khánh lờ đờ hơi thở thoi thóp đứt quán Tác dụng của thuốc kích dục đã tàn biến Để lại một cơ thể tan hoang Và nỗi đau đớn tột cùng từ vết cắt man dở của lão quái Hùng không nhìn Khánh bằng ánh mắt cam thù Mà là một sự thương hại sâu sắc cho một tài năng đã bị bóng tối nuốt trực Anh vội vã cởi chiếc áo khoác đặc nhiệm Trè thân cho tú anh lúc này đang có khoác trên bàn mổ Đôi mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà Hùng bế thốc cô lên khẽ thì thầm rằng Mọi chuyện kết thúc rồi, em an toàn rồi Giọng nói của người đại úy bốn sắt đá giờ đây run rảy vì xúc động. Khánh khẽ cử động ngón tay dính đầy máu khô, cố gắng chạm vào vạt áo của Hùng khi anh đi ngang qua. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hát của gã bác sĩ tội đồ, hòa cùng máu và mồ hôi đọc lại trên khóe môi nhợt nhạt. Khánh thào thào bằng chút sức tàn cuối cùng rằng tôi xin lỗi, hãy cứu cô ấy, làm ơn. Đôi bàn tay từng mổ xẻ đồng loại giờ đây run rảy, nắm chặt lấy không chung như muốn bấu biếu và một tiếng hy vọng cứu rỗi cuối cùng. Khánh nhìn thấy vong hồn Linh Miu, nhìn thấy Hà Phương đang đứng trong quần sáng trắng ngoài cửa hầm. Họ không còn oán hận mà chỉ lặng lẽ nhìn anh như chờ đợi một linh hồn lầm lạc trở về. Một cơn co thắt giữ rồi ập đến, trái tim của gã sinh viên y khoa ưu tú năm nào. Chính thức ngừng đập Kết thúc một hành trình từ thiên đường xuống địa ngục Trong sự hối hận muộn màng đến tên tái Phía ngoài tòa nhà Ánh bình minh bắt đầu ló dạng trên đường chân trời xua tan làn sơn mờ đục của thành phố Hùng bế tú anh bước ra khỏi cánh cửa sát hoen dị Ánh sáng mặt trời rực rỡ Hát lên gương mặt tái nhợt của cô gái trẻ Như một phép rửa tội Sau những đêm dài trong hang quỷ Ở phía xa Bà chiếc xe đặc chủng chở lão ra Thiếu giá tử thần Và phú bà huyết hồng Đang lăn bánh về phía trại giam trung ương Nơi những bản án tử hình Đang chờ đợi chúng Bà sáu mẹ mình bị tống lên xe thùng Cường mặt phúc hậu giả tạo Giờ đây rú rõ lại Vì sợ hãi Chàng hạt cổ xưa trên tay mụ Bị dẫm nát dưới gót giày Của những người thực thi công lý Hùng nhìn Tú Anh được đưa lên xe cứu thương Nhìn tòa nhà xanh sừng sững Giờ đây đã bị niêm phong Bởi những giải băng vàng của cảnh sát Anh biết rằng vết thương trên da thịt có thể lành Nhưng những bóng ma của căn phòng đỏ Sẽ còn ám ảnh họ mãi mãi Tuy nhiên giữa đống hoang tàn và máu chảy Một mầm sống mới đã được giải cứu Và công lý đã không quên trong hầm tối Hùng hít một hơi thật sâu không khí trong lành Của buổi sớm mai Khẽ xét chặt chiếc phù hiệu cảnh sát trong tay Thầm hứa với những nạn nhân đã khuất rằng Anh sẽ không bao giờ dừng lại Cho đến khi bóng tối thực sự bị xua tan khỏi thế gian này Chiếc xe cứu thương cuối cùng hú còi rời khỏi hiện trường, để lại tòa cao ốc câm lặng đứng sừng sững trong ánh bình minh nhợt nhạt. nó giờ đây giống như là một bộ xương khô của một con quái vật vừa bị cướp cạn máu. Đại úy Hùng đứng tựa lưng vào thân xe đặctúng, đôi mắt anh quầng thâm vì thức trắng, nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẻm như dao, xuyên thấu qua lớp rào chắn hiện trường. Anh biết rằng dù căn hầm số 5 đã bị triệt hại, dù lão da, thiếu da tử thần hay phú bà huyết hồng đã bị tra tay vào cổng, thì ngoài kia, trong những góc tối của mạng lưới ẩn danh, vẫn còn vô số những phòng đỏ khác đang mọc lên như nấm sau mưa. Anh khẽ xếp chặt chiếc phù hiệu cảnh sát trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi lạnh của kim loại thấm vào da thịt. Anh hiểu rõ cuộc chiến này sẽ không bao giờ có hội kết, chừng nào lòng tham và sự biến thái của con người vẫn còn được nuôi dưỡng bằng tiền bạc và sự vô cảm. Hùng nhìn về phía những tòa cao ốc lung linh ánh đèn của thành phố, tự nhủ rằng dù kẻ ác có tinh vi đến đâu, dù những tổ chức tội phạm có nhờn nhơ ngoài phòng pháp luật lâu đến thế nào. Anh và đồng đội vẫn sẽ tiếp tục dấn thân và buồn lầy, Để lôi chúng ra ánh sáng Triệt phá được bao nhiêu hay mấy nhiêu Cho đến hơi thở cuối cùng Một thông điệp cay đắng hiện rõ trong tâm trí hùng Trên đời này không có loài ma quỷ Hay thế lực siêu nhiên nào đáng sợ hơn Chính tâm ma của con người Sự tham lam vô độ Lòng dục vọng bất tận Đã khiến những kẻ mang mặt người sẵn sàng Tước đoạt tính mạng của đồng loại Chỉ để thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn Khi con người để tâm ma dẫn lối, họ chính là loài quỷ dữ tàn ác nhất mà không một địa ngục nào có thể dung chứa hết. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận nhé. Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Đọc thấy kinh dị thật hả? Và mọi người hãy để lại bình luận xuống phía dưới để tăng tương tác giúp kênh nhé. Để sau đó 21 giờ mọi người qua kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để nghe những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm ủng hộ cho thuận bé kick nha